vì bị nói là con sâu trong đôi mắt mập mạp thoáng vẻ tàn khốc ngay lập tức lộ ra nụ cười ảm đạm nói miệng lưỡi cũng sắc bén cũng vô nghĩa ta sẽ không giết người trước mà ta muốn cho người thấy được tất cả những thứ mà ngươi khổ tâm gây dựng sẽ tan thành bọt biển trước mặt ngươi nhưng người thân bạn bè cùng môn đồ của ngươi sẽ bị tàn sát trước mặt ngươi như cho hoàng lợn béo giọng nói dừng lại những ngón tay mập mạp gõ nhẹ Vào tay viện của Kiều vân Bà âm thanh đó không hề chói tay Nhưng lại nhẹ nhàng lan tỏa Hàng sẵn xung quanh Vang vọng trong không khí lạnh giá mùa đông Về mặt của tam đại bộ chủ Do khấu trùng chính cầm đầu ngưng trọng Truyền lệnh tiến quân Khấu trùng chính hét lên Như sấm dưỡng mùa xuân Quan truyền lệnh bên cạnh Với một lá cờ lệnh hình tam giác ba màu, Tiếng trống nhịp nhàng vang đềm Đội quân của Huy Sơn Chiến Bộ nhất thời như sóng từ từ tiến lên, hành quân từng bước ngay ngắn. Âm thanh của bước chân trùng với nhịp trống quân, đồng loạt tiến đến doanh trại Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó tiếng trông trận và tiếng kèn của hai đại chiến bộ Nguyễn Phong và Lưu Vân vang lên khắp thiên địa. Từng lá cờ không ngừng vất cờ hiệu. Canh quân của hai chiến bộ lấy tĩnh hành động, từ từ tiến đến gần doanh trại Vân Mộng. Hàng vạn phó tướng đồng loạt giải bước. Đất đài dường như cũng rung lên theo nhịp đi. Khí từng trong không khí thay đổi ngay lập tức. Chân động cùng sự âm dục cuộc chiến các cường giả cấp cao dần dần bắt đầu bị sự nghẹt thở đẫm máu của quân đội thay thế. các đại chiến bộ này đều là những chiến bộ tinh nhuệ trong quân đội Triều Huy Thành. Họ đã từng chiến đấu chống lại hải tộc ở đầu thành. Trang bị cùng vũ khí đều là loại mới nhất. Sự chiến đấu nằm ở loại thượng tầng Trong số hàng chục chiến vụ Của quân đội Triều Huy Thành Lầm bác thần thay đổi sắc mặt Hắn kiểm chế ý định Tự mình chống lại đội quân trước mặt Chưa kể đến đội quân này Có thể gây ra một mối đe dọa Chết người cho hắn Mà một khi bị quân đội này kéo xuống Thì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực Việc đối phó với tên mập lường viện đạo này Sẽ càng khó hơn Dù sao Cũng là chiến bị được trang bị hoàn hảo của đế quốc, có kinh nghiệm cùng phối hợp với huyền văn trận sư. Đối phó với cường giả cấp cao, đương nhiên có kinh nghiệm nhất định. Hắn suy nghĩ một chút, ngự kiếm vi hành, phóng lên cao, trở về đình tài trên ngọn cổ thụ ở giữa doanh trại. Thiến thiến! Lâm băng thần quyết định mở cửa thả thiến thiến ra. Thiến thiến đột nhiên hai mắt đoá lên, hô hấp dồn dập Giống như nhìn thấy món ngon, suýt nữa thì thẻ lưỡi hít hà, lấy lòng Lâm Bác Thần. Trang bất chu. Lâm bắc Thần lại nói, dưới cầu tung, đại tổ lĩnh của quân khai thác Trang bất chu, mặc áo giáp xuất hiện, chân đạp hư không, sau đó dừng lại dưới tay của Lâm Bác Thần ôm quyền hành lễ. Vị đại trước kia ở trong hầm mộ của tiểu Tây Sơn, bởi vì nịnh nọt Lâm Bác Thần mà được lên làm tướng lĩnh, trải qua sự dạy bảo của Lâm Đại Thiêu Gia. Thực lực đã tăng vọt, bước vào hàng cụ võ đạo tông sự. Cũng từng ở trên đầu thành chém giết đội quân hải tộc. Còn từng tiến vào Lost Cassettes để chiến đấu với quái vật. Giờ đã là một tướng lĩnh cấp cao, tình thông, quân sự cùng thực lực cao cường rồi. Đới đại ca Khâu Linh, chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm phan Lâm Bắc Thần lần lượt gọi tên những cường giả trong doanh trại. Từng cương giả lần lượt hiện thân. Trong vài tháng qua... Sức mạnh và khí chất của bọn họ đã cải thiện rất nhiều. Cắn thuốc, lên mạng, thực chiến. Bảo kiếm phong tự mà luyện ra. Cường hòa, mai từ nghèo nàn tới. Hiện giờ họ chỉ theo cơ hội chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng mà thôi. Và giờ cơ hội đã đến. Tổng công 14 cường giả cấp vọ đạo thông sư đứng trong khoảng không trước ngọn cổ thụ, phóng ra một luồng khí tức kinh người, giống như từng bụi nhọn bức sắc bén vô cùng, ngất trời thẳng lên thần kiếm phát ra âm thanh leng can. Cảnh tượng này khiến cho các đại quý tộc buồn vái, đám giàu có bên ngoài xanh trọi, không khỏi há hốc mồm bị mắt bát sát nhảy dựng lên. Từ đâu đã biết trong doanh trại phần mộng có rất nhiều cao thủ, nhưng không ngờ lại có nhiều võ đạo tổng sư đến như vậy. Nếu bọn họ biết mấy ngày trước là bác thần còn phân mười võ đạo tổng sư, gồm sở ngân đi hộ tống thất hoàng tử đến đế độ Bắc Hải. Thì sợ trang bọn họ còn kinh ngạc hơn nhiều Điểm binh Lâm Bắc Thần lại nói Chi chi chi Bên cạnh căn đều sang trọng Quang thương cơ bắp cuộn cuộn trả lời một tiếng Sau đó gõ trống trận Ở bên người Âm âm âm Tiếng trống trận của doanh trại phần bộng Cũng âm âm vang lên Một không khí trang nghiêm và thiêng liêng khó tả Ngay lập tức tràn ngập doanh trại Từng vinh sĩ khai thác cùng binh lính mới của vân mộng hoặc áo giáp kiếm đào trên thắt lưng, bước ra từ các tòa nhà khác nhau trong doanh trại. Ánh mắt của bọn họ kiên định, không chút do sự, mà tụ tập về phía lầm đại thiếu. Lầm bác thần nhìn những quân mặt có trưởng thành, con đòn nớt, nhưng đều cuồng nhiệt cùng kiên định. Trên mặt hắn cũng hiện ra chút hy hy vọng. Suy nghĩ ban đầu của lâm bác thần là tự mình giải quyết lường viện đạo. Như vậy có thể tránh được thường vòng cho binh lính cùng cường giả của mình. Vì vậy với sáng nay đều lệnh cho các binh lính vần bộng cùng quân khai thác bỏ chế thành nhiều tốc ẩn đáu trong các tòa nhà khác nhau của doanh trại để bảo vệ dân thường và tránh cho doanh trại bị hư hỏng. Nhưng giờ đành phải để họ xả chiến đấu. Đội binh một ngày, dụng binh một giờ. Trong lòng của Lâm Bác Thần biết rõ, không phải lúc nào Hắn cũng giống như cả mái mẹ giang cánh bảo vệ cho đàn cả con, che chở mưa gió cho mọi người được. Biển lặng thì không thể tạo ra một thủy thủ giỏi. Lúc này nên biểu diễn cho Tòa Thành biết một chút cớ bắp của doanh trại vân mộng rồi. Đã đến lúc để mọi người biết được, ngoài sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, trí tuệ vô địch, thần sắc vô song chiến được kiếm thuật cấp cao của hắn ra. Quân đội Vân Mộng cũng là một đội quân thép bất khả chiến bại. Trên từng tòa nhà, những người dân Vân Mộng im lặng nhìn chồng con, anh em trai của mình đang cầm vũ khí, với tay chào tạm biệt với mình. Sau đó nhanh chóng tụ tập dưới gốc cây tượng trưng cho người Vân Mộng, vững mình và bất khuất. Rất nhanh, một đội quân gồm 3000 người đều đã được tập hợp, áo giáp sáng rực, vũ khí sắc lạnh. Về phương diện trang bị, lợi bác thần không bạc đãi người của mình. Thân sắc của hắn nghiêm túc. Đợi động viên trước khi ra trận của hắn, tình ngắn gọn, nhưng lại vang dội, có lực, đánh tan bọn họ. Hắn chỉ về phía đội quân đang tiến đến cách doanh trại Vân Mộng, 200 mét kia. Đội quân tập hợp gồm 3.000 người, ngay lập tức đào về phía cổng doanh trại Vân Mộng như đất lũ. Người ở đời đó, 300 quân khai thác giống như bàn thạch vậy. Đứng bất động Đối đầu với trận thế của quân địch Đang uy hiếp từ phía đối diện Lâm bắc thẳng vùng tay đi Các cơn giả võ tạo Ở gò đất cùng đối tự thuần Hóa thành lưu quang Âm âm nổ trước mặt đội quân của mình Thiên thiên đứng dậy nhảy Trên lưng của tiểu tam hàn băng lang Một người bột thú hóa thành Một đường lưu quang màu xanh Nháy mắt xuất hiện trước mặt đội quân Tiểu dị cùng tiểu tam Là hai con hàn băng lang có thần thế kỳ dị, viết thống bẩm sinh, con xa mới xuất sắc được như tiểu ca hộ. Nhưng không ăn được lâm vắc thần, luôn cho chúng ăn thần vật như cá khô cùng bạch tuộc của hải thần. Chỉ mới mấy, mấy tháng thôi mà đã banh trướng như ăn phải thuốc kích thích vậy. Hình dáng trông rất khỏa trương, đứng lên gần như bằng một người trưởng thành, bộ lông mượt mà mạnh vô cùng. Về phần tại sao Thiến Thiến lại cưỡi nó ư? Đương nhiên không phải bởi vì oán niệm của Đâm Bắc Thần vì việc tiểu thị nữ bạo lực này không thể cưỡi ngựa ở trong một thời gian dài, mà chuyện đang như thế này. Hơn chục ngày trước, thiên tiến đột nhiên có ý tưởng lần đầu tiên cưỡi tiểu tam leo lên đầu thành đánh nhau với hải tộc một trận. Đi do làm như vậy vốn chỉ muốn tăng chút uy áp cho bản thân mà thôi. Dù sao, các vị thần tướng trong truyền thuyết đều có những thú cưỡi đặc biệt của riêng mình muốn trở thành một vị thần tướng vô song tuyệt thế ở đông đảo trần châu. Thiêm được công thành danh thoại của lâm đại thiếu, Thiên thiến đã quyết định sử dụng tiểu tam để thỏa mãn, không ngờ vô tình trồng hoa hòa lại nợ. Trong thực chiến, tiểu tam tỏ ra dễ thương ngày thường, lại có sức chiến đấu vô cùng kinh người. chẳng những mong vuốt có thể xé hải sản mà miệng còn phun ra hàn băng. trong nháy mắt có thể đạm đóng băng nhiều thứ. Tốc độ đánh bắt, giết mộ và cấp đông hải sản có 102 này thực sự khiến mọi người sợn sốt. vì tế nguồn hàng ở chợ Thủy Sản tại thành khu số 2 tăng mạnh, tài nguyên nhiều vô số kể. Thiên thiến tự mình kiếm tiền. Liên tục mấy ngày, thiên thiến cưỡi Tiểu Tam đã gia nhập chiến trường. Tiểu Tam nhanh như chớp, thiên thiến cưỡi nó đi đi lại lại trong quân đội hải tộc, bất khả chiến bại. thỏa mãn niềm vui diễn chóc chưa từng có. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thỏa mãn chuyện tốt như vậy, có thể tìm được ở đâu kia chứ. Thiến mặt dày tìm đến Lâm bắc Thần, muốn sở hữu tiểu tam lâu dài. Lâm bắc Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp đồng ý. Hai tiểu thanh lang này, tùy vẫn bám người, nhưng chúng quá co không thể ôm được. Ngoài hình cũng không còn dễ thương như hồi nhỏ, có chút không còn thích như xưa. Công thêm ngày thường quá bận rộn, không thể đùa giỡn với chúng được. Hương hộp vẫn luôn đã hai người thiến thiến cùng thiên thiên cho chúng ăn và trải đồng cho chúng. Thế là dứt khoát tặng hai tiểu thanh lang này cho hai tiểu thị nữ, mỗi người một con. Thiên thiên lấy tiểu tam, thiên thiên lấy tiểu nhị. Hai con thanh lang trực tiếp trở thành vật cưỡi của hai người này. Cứ như vậy, sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt của Đâm Bắc Thần. Thiên thiến cưỡi tiểu tàm hạ xuống trước đội quân khai thác, hai tay duỗi ra. Trong ánh sáng lập rè, trực tiếp từ trong túi bảo vật lấy ra hai thành đại kiếm. Đây là vũ khí mà nặng đặc biệt tìm thợ rèn nổi tiếng ở triều huy đại thành đúc ra. Mỗi một thanh kiếm rộng nửa mét và dài hai mét, bề mặt có ánh bạc, khắc huyền văn, hình dạng đơn giản. Nhưng bởi vì hơi to nên cảm giác bị áp bức cũng tự bộc phát ra ngoài tân hình nàng mảnh khảnh, trên tay cầm hai thanh đại kiếm. Điều này khiến cho mọi người có chút lò đắng. Không biết liệu cánh tay mạnh khảnh của nàng có bị thanh kiếm khổng đầu này trực tiếp nghiền nát hay không. Tiểu thanh lang tiểu tam cầm nhẹ, nhìn kẻ thù đang tiến đến gần, hé miệng, lộ ra những chiếc răng sắc ngọn trắng như tuyết. Những hạt tinh thể băng cực nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trong miệng đó xoay tròn. Bùm! Là một thân ảnh đặng nề rơi xuống bên cạnh thiên Thiên. Quang tường cao gần 1 mét 6 Bảy chữ viết vốn treo ở trước ngực Giờ đã đổi thành một chiếc trống gia thú có huyền văn Cả hai tay của nó đều cầm dùi trống màu bạc không ngừng đánh trống Chiếc trống gia thú huyền văn nho nhỏ khi đánh lên Mặt trống rung lên bẩn bật với tận số cao Giống điểm mặt nước nhấp nhô Âm thanh vang vọng khắp nơi cứ như làm diệu loạn tiếng trống của quân địch. Dĩa, Quỳ Sẩn trên bộ phía đối diện, đồng loạt rút kiếm, động tác dứt khoát đồng đều, giống như một làn sóng kim loại chợt lóe lên dưới ánh nắng mặt trời. Trọng nháy mắt, khí lạnh từ mũi kiếm làm da thịt người khác cảm thấy đau đớn. Bình Đính Quỳ dần trên bộ, từng nhịp chỉnh tề, tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bộ dao kim loại phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời mùa đông làm vẻ mặt dũng mãnh của những bình lính giống như những con quái vật giết người. Tuyết trên mặt đất bị đạp cuốn lên, hoàn đẫn với bụi đất tung bay. Loại khí thế vô địch này lập tức nở rộ vô cùng tinh tế. Giết, giết, giết, giết. Tốc độ của nguy sần chiến bộ càng ngày càng nhanh. Bọn họ là trung tâm của trận đại chiến này. Một đội hình đã dần dần tàn ra. Cứ làm tiền giáp sĩ làm thành một nhóm Hợp thành một đơn vị chiến đấu, từng đơn vị tác chiến nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời vu vu vu. Một thanh âm sắc bén phá không vang lên. Trong khu vực phía sau của nguy chiến bộ, cùng với sự trung chuyển của dây cung, những đốm đen như châu chấu bay đầy trời, phát ra tiếng rít gào phá vỡ không khí, tạo ra một mảnh bóng mờ lúm đốm trên mặt đất. Một đường bắn ra như hình parabol hướng về phía xoay trại vân mộng. Trong đó còn kèm theo công kích của Pháp binh luyện kim huyền văn Đây mới thật sự là kiểu mẫu chiến đấu của một đội quân tinh nhuệ Những buổi tên xuyên sáp nào tới trước lượt qua đầu các giáp sĩ sung phong cùng nguy sần chiến bộ Sau đó rơi xuống dưới Màng theo tiếng phá không Như tiếng cười của tử thần bao trùm xuống dưới Đây là quân mở đầu của cuộc chiến Nhiều khi hai bên còn chưa đánh giáp lá cả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 Cũng không dựng đá chắn ngay lập tức Một số tương định bên địch Không nhịn được cười ra tiếng Trên mặt hiện ra vẻ diệu cợt. Mặc dù có vẻ như khả năng chiến đấu Của họ không tệ Nhưng biểu hiện của người vân mộng trại Lại giống như một đám ô hợp Trận này đã thắng chắc Khấu trùng chính giờ ròi Đền cười to Chất lượng và số lượng Lần này bọn họ đều chiếm ưu thế Hắn không tin Lâm bác thần có thể trở mình Tuy nhiên giọng cười của hắn còn chưa dứt, thì đồng từ đột nhiên ngưng tụ lại Như thể hắn nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khó tin. Chỉ thấy một ánh sáng màu vàng nhấp nháy phía trên danh trại vân mộng. Ngày sau đó, một vòng bảo vệ huyền văn màu vàng xuất hiện ngay ở đó. Vòng bảo vệ này bao trùm hết tất cả doanh trại vân mộng trong vòng 50 mét xung quanh. Những mũi tên xuyên giáp sắc bén cùng nguy sơn chiến bộ, cuối cùng Bắn trúng vào phòng bảo vệ này, bật ngửa ra, tạo thành từng lõm nhỏ, sau đó mất lực mềm nhũn rơi xuống đất. Huyền năng bảo hộ. Trận pháp huyền văn, vậy mà doanh trại văn bộng bật chỉ bật giác bố trí cấm chế bảo vệ như vậy sao? Thục dục trận pháp huyền văn như vậy cần bao nhiêu trận sư cùng năng lượng huyền khí chứ? Mọi người xem cuộc chiến đều ngạc nhiên. Phải biết rằng trận pháp huyền văn không phải dễ dàng bố trí được. Nhất là trận pháp khổng lồ bao trùm xoay trại văn mộng như vậy Việc này đòi hỏi ít nhất 100 huyền văn sư, trận sư Mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy được Trong đó liên quan đến rất nhiều bước cùng thủ tục Chỉ riêng việc khắc huyền văn lên mặt đất Cũng là một việc tốn rất nhiều sức lực rồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành Cũng cần phải rót vào một nguồn năng lượng lớn Mới có thể hoạt động được Nụ cười trên khuôn mặt của khấu trùng chính dần cứng lại Tiểu chiên thần công tuần bạch cưỡi ngựa đứng sau lưng hắn, cùng với những tương lĩnh tầm phúc của Ngụy Sơn Chiến Bộ, và lúc này cũng sững sở, trố mắt nghẹn học, dùng sức dụi mắt. Doanh trại phần mộng bố trí cả trận pháp bảo vệ từ khi nào vậy? Trong hàng loạt biểu tình tình ngạc cùng bối rối, loạt đạn đầu tiên đều bị tấm khiên màu vàng ngạt chặn lại. Thậm chí không một mũi tên phá giáp nào có thể xuyên thủng tấm khiên và đe dọa bất cứ ai trong ngoài doanh trại. Cùng lúc này, đòn phản công của người Vân Mộc cũng đã tới. Quang tường trong trạng thái đánh trống, trong ánh mắt rét lên ánh sáng màu cam, mà thu hệ thổ trời sinh giỏi thảo túng bụn đất. Lục trường lầm bác thần đỡ Bắc Hoàng Sơn đánh chết quỷ chuột cụt đuôi, còn bị loại hệ thổ mà thu này điều khiển, làm bay đá cùng bụi đất tán loạn, khiến cho hắn vô cùng chật vật. Sau đó quang tường tiến hóa, cũng ít sử dụng loại này nữa, việc không có tác dụng đối với võ giả cấp cao. Nhưng hôm nay, trong loại trận chiến như thế này, đối phó với, với những giáp sĩ xung phong kia, cây sát thương AOE trên diện rộng, quang tương lại một lần nữa để được dị năng chủng tộc của mình. Hiệu quả rõ rệt, mặt đất trung chuyển như biển. Các giáp sĩ sông lên đầu tiên của nguy sơn chiến bộ đột nhiên cảm thấy dưới đất dưới chân mềm đũn. Vừa kịp phản ứng lại, thì đất dưới chân đã tách ra thành tường khe nứt, không kịp đề phòng, ít nhất mấy trăm tiền giáp sĩ rơi vào khe nứt. Cùng lúc đó, thì trên mặt đất cứng rắn nhô lên mấy viên thuốc màu xanh lam có thể uống được, từ từ mọc lên tận trời. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bàn chân cùng tùi của rất nhiều binh lính quỳ sườn chiến bộ bị thứ mọc trên mặt đất này đâm xuyên thủng, máu chảy ròng ròng trong tích tắc, kêu thảm ngã xuống đất thuật pháp hệ thổ nhanh lên thuật sĩ trong quân đội xuất thủ định trụ lại đất đai đi Con người trong quân đội thét lên mấy chục bóng người mặc cẩm bào khác hoàn toàn với bình lính nửa thần người bay lên trời chống tay bay vất với trên người bắn ra mấy chục lá cờ hòa mài tam giác màu cam hóa thành từng đường điện quang chiếu trên mặt đất giữa lớp bụi trên mặt đất những huyền văn mờ mờ hiện ra Mặt đất trở nên cứng rắn trở lại Những chia khai trên đất cuối cùng cũng biến mất Thuật sĩ tinh thông thuật pháp xuất thủ Cuối cùng cũng khắc chế được hệ thổ của quang tường Tất cả quá trình này trông có vẻ dai dòng Nhưng thực tế để được hoàn thành chỉ trong chục giây Lúc này thiên thiến vẫn luôn chờ đợi Đưa tay trái vào miệng, hít sao một tiếng Sau đó dùng hai tay đùi tải kiếm ra phía trước thúc dục tiểu tam lao về phía trước. Quân đội khai phá cùng lính mới của Vân Mộng cũng nổ ra một tiếng gầm rú dồn rập, rút kiếm và lao về phía trước. Sau 10 giây, hai đội quân cuối cùng đã đối mặt với nhau, hùng hãn đánh nhau. Từ trên trời nhìn xuống, giống như một làn sóng hùng ác vô tận phủ vào trận đá ngầm. Trong nháy mắt bắn lên từng đợt sóng đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết đầu tiên đột ngột dừng lại. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vô số linh hồn trẻ tuổi đã rời khỏi cơ thể đầy máu. Tại thời điểm hai đạo quân va chạm, bình lính đứng phía trước có tỷ lệ thường vòng cao nhất. Nhưng lần này, tất cả giáp sĩ thiệt mạng đều thuộc về nguy sơn chiến bộ. Thiên thiến xông đến phía trước đầu tiên, hai tay vung kiếm, một người vột sói trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu bạc, dòng quạt điện đang chạy ở mức số 5. Tất cả những chỗ quét qua, các giáp sĩ Nguy Sơn Chiến Bộ đều như cỏ vậy, lần lượt đổ rạp xuống đất. Bác thần chi trùy, một người một ngựa, trực tiếp đào một lối đi, màu máu rộng 8 mét, xuyên qua đội hình quần đính của Nguy Sơn Chiến Bộ. Chỗ đi qua căn bản cũng không hợp lại được. Nam Bình Đính Nguy Sơn Chiến Bộ sau lưng nàng cũng không ngừng cả xuống. Quân khai thác cùng lính mới vân mộng đã thể hiện sức mạnh chiến đấu kinh người. Trong nháy mắt giao thủ chính diện, đã làm cho nguy sơn diễn bộ phải trả một cái giá đắt. Chính để lại hoàn toàn có thể đè bẹp được đối thủ. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt khấu trung chính càng cứng lại. Hắn lập tức choáng vắng. Không đúng, nó vốn không nên như vậy. Hắn cực kỳ tự tin với chiến lực của chiến bộ mình. Cũng cực kỳ khinh thường đám quân khải thác Cùng lính mới Vân Mậu Thành Nhưng lúc này lễ vô cùng kinh hãi Hôm nay Để lấy lòng tỉnh chủ Lương Viện Đạo Hắn đã đưa tất cả những tinh hoa Hàng đầu của Nguyên Sơn Chiến Bộ đến Kết quả gặp phải quân khải thác Cùng lính mới Vân Mậu Thành Đã bị nghiền nát một cách dễ dàng rồi Cảnh tượng đó giống như trà đánh con trai vậy Đại nhân cẩn thận Đằng sau truyền đến tiếng nhắc nhở Của tiểu chiến thần công tôn vạch Khấu trùng chính hơi sững sở Khi ngần đầu nhìn lại suýt nữa thì hồn bay phách lạc Bắc thánh chi trùy thiến thiến Đã xuyên qua quân đội của hắn Giống như một con hẻm Mang theo luồng ký chết chóc và đáng sợ Tựa như sát thần Vượt tới hắn cách khoảng hơn 20 mét Những sát sĩ hộ vệ Cho dù cốc dùng thạng cản Thì cũng không cản nổi nào Bảo vệ ta khâu trùng chính há mồm hô lên Sự căng thẳng quá mức Khiến khấu trùng chính gần như quên mất Hắn cũng làm một cường giả võ đạo Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Thế giới trong mắt hắn xoay trọn Hắn thấy một tướng quân mặc khồi giáp Tinh xảo cưỡi lôi quang hộ Bóng lưng rộng rãi hùng tráng Nhưng lại không có đầu Máu tươi từ lồng ngực trào ra như suối Đó là ta sao? Khấu trùng chính cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc Cuối cùng đột nhiên phản ứng lại Tại sao ta lại thấy được lưng của mình nhỉ? Ý nghĩa này chợt rét lên rồi biến mất, lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trong cơn bề, ý thức cuối cùng của hắn chính là nhớ lại mấy triệu kiềm thể hắn đưa cho lầm bác thần, cùng với quan hệ đã dần hỏa hoãn với lâm đại thiếu gia Sớm biết như vậy, sao con bắt đầu? Khoảnh khắc ý nghĩ hối hận nổi lên trong lòng. bóng tối vô biên quét qua, nhấn chìm ý thức của hắn không xong rồi bộ chủ chết rồi khẩu đại nhân bị đứa tử này giết rồi khẩu bộ chủ chết rồi chết thật rồi. xung quanh có tiếng là hét thất thanh ngày sau đó một đứng lưu quang màu xanh quét qua rác rác chiến kỳ của lưu sơn chiến bộ bị chặt đứt cột cơ băng gỗ lim đường kính ít nhất 30 mươi inch có thêm đá cờ nặng nề rơi xuống đất cũng đồng thời rơi vào trong lòng đám quân sĩ nguy sơn chiến bộ Xoáy kỵ độ, bộ trụ chết Đây là tình huống mà họ chưa từng gặp phải trước đây Khấu trùng chính đã chết Đâu hang thì sẽ không bị giết Trên ngón cây cổ thủ Ở trung tâm doanh trại Giọng nói của Lâm bắc Thần vang lên Âm thanh như sấm vang vọng khắp nơi Lâm đại thiếu Đã bị sốc trước tốc độ Mà Tiểu Tam biểu hiện trong thực chiến Cảnh tượng vừa rồi Làm Lâm Bác Thần liên tưởng Đến tam quốc diễn nghĩa Quản vũ dựa vào ngựa nhanh cùng đao sắc, trực tiếp để xích thố chạy, không cho đối phương thời gian phản ứng, hợp lại đánh chết danh tướng xấu xí nhanh Lương văn ở Hà Bắc. Màn trình diễn của thiên thiến vừa rồi, tương tự như điển cố này, tốc độ chạy như bay giữa quần đội và tiểu tam thật sự quá nhanh, tạo cho người ta một ảo giác rằng nó thậm chí sẽ không giảm tốc độ do bất kỳ tác động vật lý và vật cản nào. Nó có thể bỏ qua mọi vật cản vì nước đại, tốc độ nhanh đến mức khó có thể diện tả bằng thôi, nhanh hơn cả tiền trước. Với sức mạnh của thiên thiến cùng đại kiếm trong tay, là một cường giả cấp cao đứng đầu một bộ như khấu trung chính, giống như một con gà yếu ớt bị giết chỉ bằng một đòn. Hắn chết quá nhanh, làm nhiều cách bảo vệ ở quân đội không kịp thi triển. Bây giờ, mọi thứ đã quá muộn rồi. Lâm bác thần thét lớn, Tinh thần của quý sơn chiến bộ trong tiếng quát này dông địa băng tuyết dưới ánh mặt trời bị thiêu đốt tan ra nhanh chóng. Cũng không biết ai đầu tiêu. Có người vứt bỏ binh khí quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Đừng nói là binh lính bình thường. Đến cả cao thủ quý sơn chiến bộ như tiểu chiến thần công tôn bạch cũng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Khẩu trùng chính chết nhanh đến mức không có một người nào trong quy sơn chiến bộ chuẩn bị được tâm lý. Bình bại như núi độ, xem như tam đại quân chiến bộ tấn công cùng quy sơn chiến bộ đã sụp đổ trong chưa đầy 10 tách trà sau khi bắt đầu chiến đấu. Hai chiến bộ bên ngoài là huyện phong cùng lưu vân chiến bộ cũng có kết cục tương tự. Chủ bộ chiến bộ huyện phong bị tiểu binh cam nấp trên cổ tùng bí mật dùng khẩu K98 headshot phát thứ hai trực tiếp chặt đất xoáy kỳ. Theo bước chân của khấu trùng chính, chẳng bật chầu thấy thời cơ, lập tức lại dẫn quân khai phá thân tím sông lên, chiến bộ huyễn phong tàn rã. Chủ bộ lưu vần chiến bộ thì bị quang tương trực tiếp ẩn nấp, mò tới sau lưng, bật chế độ đâm sau lưng, cầm dù trống đánh bể đầu, ngã ngựa mà chết. xoáy kỳ thì bị quang tương nhổ hết làm vũ khí, khua qua cua lại. Sau khi cua được một lúc, Các cận thần thân vệ của chủ soái lưu vần trên bộ cũng đã trên gần hết. nộp khí giới thì không giết, đầu hang cũng không giết, nhân tộc không giết nhân tộc. Người Bắc Hải không giết người Bắc Hải. Các loại từ hò hét từ miệng của các tương định cấp cao vân mộng, kích động huyền khí vàng khắp thiền địa. Tam đại chiến bộ vất nì chủ tướng, rất nhanh toàn quân đã bị diệt. Các đại quý tộc nhìn cảnh này đều ngẩn người, rùn rảnh. Đây chính là đội quân tinh nhuệ của Triều Huy Thành, tổng quân số hơn 30.000 người. Kết quả đều bị binh lực chừng 3.000 người của Vân Bộng Trại đánh tan, còn bắt rất nhiều tù binh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Một chuyện hoan đường không giống với thế giới thật một chút nào. Đội quân khai thác rất hùng mạnh. Về điều này ở trong quân đội Triều Huy Thành đã có rất nhiều tin đồn. Nhưng mọi người luôn tin vào những thế mà mình tận mắt thấy hơn. Trận chiến giữa quân khai thác cùng hải tộc không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến nên không phải ai cũng như tiêu giá biết nó khủng khiếp tới mức nào. Ví dụ như khấu trùng chính hắn vốn biết rõ lầm bác thần nhưng sở bộ tướng lĩnh của hắn lại không đóng quân ở Tây Thành. Rất nhiều những bộ chủ tướng lĩnh quá tự cao tự đại cho dù đã nghe qua chiến tích của đội quân khai thác cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao trên thế giới này Cũng có quá nhiều người chém gió Khâu trùng chính từng khoe khoang Trong tuy hoa đầu rằng Hắn có thể chinh phục cả 10 nữ tử Vào một đêm Nhưng thực tế một phần với sức chiến đấu Cũng không có Lần này chỉ cần nghe một chút là được rồi Không nên tin Hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại, Dù quân khai thác rất lợi hại Nhưng số lượng quá ít Trong đại đội quân tình nhuệ gấp mấy chục lần Đường nhìn không chết cũng tan thân hết Nhưng ai mà ngờ được sẽ có kết cục như vậy kìa chứ. Tin đồn thật sự không đúng sự thật chút nào. Bởi vì sức chiến đấu của đội quân khai thác còn đáng sợ gấp trăm lần những lời đồn thổi khoa trưởng nhất mà bọn họ từng nghe. Đây hoàn toàn không phải là một quân đội cấp tỉnh, mà là cận vệ nòng cốt của Hoàng Thất. Chiến lược chắc không chỉ có như vậy thôi đâu. 30 vạn đại quân tinh nhuệ, chết trận hơn 56.000 ngàn, còn lại đều bắt làm tù binh. Về phần hơn 3.000 quân khai thác cùng lính mới của Vân Mộng Trại, ngoài trừ vài chục người xui xẻo bị trật khớp tay do dùng được quá mạnh. Những người còn lại về cơ bản chỉ có chút bầm dập thôi. Không hề có thiệt hại riêng yêu. Kỹ thuật chiến đấu như vậy thật con mẹ nó quá khoa trương rồi. Dưới sự giỏng gó của vô số cặp mắt, binh đến của tam đại chiến bộ bị mắt đam thu vinh, bị tự áo giáp, cười bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu. Trùn lầm cập ở trong gió lạnh Đứng xếp hàng để áp giải về doanh trại phân bộng Hình ảnh này đẹp đến mức làm cho người khác sợ đến mức không dám xem Còn một số cường giả võ đạo cấp cao chân chính Đều luôn tập trung nhìn về phía Thiến thiến Nữ tướng này thật quá kinh khủng cho trang chỉ mới 17-18 tuổi dáng người nhanh nhẹn lạ lướt, Xác thịt mềm mại như nước Cho người ta cảm giác là một thiếu nữ chỉ cần bị đánh một quyền là khóc rất lâu. Nhưng khi bắt đầu trận chiến, lại giống như một con người khác. Hai thành đại kiếm vung lên, giống như là một chiếc quạt điện khổng lồ, không ai địch lại. Cho dù có là võ đạo đại tông sư, cũng chưa chắc có lực sát thường nên như vậy. Bình thường mà nói, một võ đạo đại tông sư giống vậy, tuyệt đối không thể phát lực cùng tốc độ nhanh như vậy. Nếu không sẽ tiêu hào một lượng lớn huyền khí, sức lực sẽ bị đứt đoạn, sau đó bị quân đội bao vây, cuối cùng sẽ bị nghiền nát giữa quân đội địch. Một võ đạo tổng sự tiêu hào quá nhiều huyền khí, chẳng khác gì một con hổ bị nhổ răng, cắt đuôi, cãy xương sống. Đừng nói là gặp phải chó xói hoang, cho dù là một đàn ngỗng cũng sẽ bị chúng đó mổ cho đến chết. Nhưng nữ tương này, chẳng những kiếm trong tay không ngừng nghỉ. Thành thẳng cười. Cũng nhanh như trước Cho dù trận chiến lúc này đã kết thúc Nhưng mặt không đỏ Cũng không thở gấp Bộ giãn như thể chưa thỏa mãn Còn vốn thử lại 10 lần vậy Đây quả thật là khủng khiếp Những người khổng lồ hung bạo Trong thần thoại Cũng chỉ đến thế thôi, đúng chứ Vai trò của một chiến tướng Trên chiến trường Như vậy chắc chắn vượt xa Một võ đạo đại tông sự bình thường Hẳn được cách chiến đấu Của quân khải thác quá kỳ lạ Ai mà nghĩ được những người ngã xuống nhanh nhất trong trận chiến, không phải là binh lính sống lên trước, mà lại là những chủ tướng nóng cốt được bảo vệ cơ chứ. Hành động chém đầu của người vân mộng quá kiên quyết cũng như nhanh chóng. Nhiều người thậm chí còn không biết tại sao đầu cuộc bộ chủ chiến bộ huyện phong lại đột nhiên phát nổ. Những đại quý tộc, người giàu có cùng các đại tông buồn bang phái trong thành lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Họ không thể hiểu được tại sao Một trận chiến không hồi hộp một chút nào Mà lại có kết quả điên cuồng đến vậy Cho nên đây là nguyên nhân vì sao Tình đảo tàn mặt trắng đó Để dám khiếu khích tình chủ như vậy ư Chắc hẳn sắc mặt của tình chủ đại nhân lúc này Đang rất khó coi Nghĩ đến đây Nhiều người phú thức nhìn về phía kiểu phân kia lại thấy trên mặt của lương viện đảo Không hề có vẻ gì quá khiếp sợ và ngạc nhiên Chỉ có một chút thất vọng mà thôi Ánh mắt ông ta đảo quà xác quân sĩ tử trận Nhìn máu đọng đại thành từng trũng nhỏ cho mũi mập mạp khẽ run run, người được mùi máu tươi mới Láy mắt của ông ta Hiện đến chút say vê Che giấu vô cùng tốt Không chút do dự Ông ta nhẹ nhàng xua tay Hơn một ngàn tên khôi ưng vệ Đứng gần kiệu quân đồng loạt rút kiếm Trời bỗng tối sầm lại. Có người theo bản năng ngẩn đầu đêm Phát hiện ra không biết từ lúc nào, từng lớp mây đen từ hướng tây nam nặng lẽ trôi tới, che gần hết bầu trời. Cũng chính khoảnh khắc khối ưng vệ rút kiếm ra, đam bầy đèn lặng lẽ này cuối cùng cũng thành công bao phủ lên ngày đồng ấm áp của vùng đất này. nhiệt độ giảm đi nhanh chóng, trong bóng tối vô biên, một ngàn tên khối ưng vệ đột nhiên lao ra, giống như một bầy kênh kênh nhặt rác bay lượn trên bầu trời, quẹt ngang bầu trời và lao về phía đuổi quần khải thác bỏ. Bọn chúng đào mặt nạ chìm ưng, im hơi lặng tiếng, chỉ có âm thanh phần phật của tay áo tung bay. Nếu như những khối ưng vệ trước đây được viên như tử thần Diêm La, khiến mọi người dân tiểu huy thành sợ hãi quay đường bỏ chạy, thì đám người khối ưng vệ trước mặt này lại mang đến cho mọi người một cảm giác đáng thương như đám thiểu thần lao đầu vào lửa. Người vân mộng, Đã thể hiện sức mạnh nghiền nát của họ Vượt xa nhiều cấp độ rồi Ngay cả những khối ưng vệ Khét tiếng tan nhẫn và hùng ác nhất Cũng không thể manh động Trước một đội quân như vậy Nhìn xem Tình chủ đại nhân có chút mật lý trí rồi Giống như một con bạc bị thua Mà bổ quáng Đem hết tiền bạc còn lại Dọc vào ván cuối Trên ngọn cây ở giữa doanh trại Lầm bác thần dùng ngón giữa Xoa xoa vi tâm Lại tìm đường chết à? Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng nồng nặng. Đợt tấn công trước của khối ưng vệ đã được chứng minh là chịu chết rồi. Đợt sau kết cục cũng như vậy. Lường viện đạo không thể không nhận ra. Hôm nay, ông ta dồn toàn bộ sức mạnh vào trận chiến này. Cũng chỉ như đưa đồ ăn thôi. Kiểu chiến đấu giết địch từ tổn thất 30 ngàn này vốn chẳng có ý nghĩa nào cả. Vậy tại sao con muốn tìm đường chết kia chứ? Không biết tại sao, nhưng một nỗi bất an mạnh mẽ trào dâng từ trong lòng của hắn. Hắn lớn tiếng thét lên, rút lui, mau rút lui. Tại sao phải lui, hắn cũng không biết, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể ở lại đây. Cũng mày trong một thời gian dài, quần khai thác cùng đi với Vân Mộng đã có kỷ luật nghiêm minh. Nghe được âm thanh của lầm đại thiêu giả, ngoài trừ đám cường giả võ đạo bọc hậu của thiên tiên ra Tất cả đều đồng loạt đuôi về như thủy triều rút xuống. Người phân vọng trực tiếp buông tha đám tù binh, lùi vào trong phạm vi trận pháp bảo vệ doanh trại. Khoảnh khắc tiếp theo, bum bum bum. Cảnh tượng khiến ai cũng choáng váng xuất hiện. Mấy trăm khối ưng vệ bay tới cổng doanh trại. Tất cả đều bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Áo choàng của họ đều phồng lên, năng lượng huyền khí đột nhiên tăng vọt, Trong tài mắt rơi xuống đất, giống như quả bóng bị nổ tung và trả tiếng độ âm âm, nổ rồi là tự bạo. Vào thời điểm thân thể nổ tung, những lưỡi kiếm, áo giáp máu cùng tàn cốt còn sót lại bất ngờ phóng ra, uy tực vượt xa cùng đỏ phá vỡ không trung và sinh ra một lực tàn phá trên diện rộng. Tài họa ập đến, những tù binh tam đại chiến bộ đứng ở gần tầm vụ đổ đất trước kịp phản ứng, trên người cũng không còn áo giáp bị năng lượng vụ nổ này bao phủ. Thân thể bọn họ giống như một tờ giấy mỏng manh không chịu nổi bột kích. Trừng sức mạnh của những làn sóng xung kích của vụ nổ, bọn họ trực tiếp bị xé nát. Đứng xa hơn, thì cảm thấy cơ thể chấn động mạnh. Cuối đầu nhìn xuống, trên ngực xuất hiện rất nhiều lũ lớn nhỏ khác nhau. Máu chảy ra ao ạt, xương cốt vỡ vụn, tay chân cũng bị xuyên thủng. Sau đó không còn cảm nhận gì nữa. Sự ý thức mơ hồ Chỉ có thể kinh hãi hét lên một tiếng Rồi từ từ ngạ xuống Một số người thậm chí còn tệ hơn Trần tay bị vụ đầu làm đứt liệt Tưởng thích cực kỳ nghiêm trọng Nhưng không chết tại chỗ Mà hét lên một tiếng chói tay Bỏ lồn gồm trên mặt đất Vạn vẹo, rãy rủa Khát vọng sống sót Khiến họ xuống sức lực cuối cùng Muốn rời khỏi trung tâm vụ nổ Tình trạng bị thiết Nhìn thấy mà giật cả mình Âm âm âm Vột số khối ưng vệ gạo thét mà lao xuống, huyền khí phòng lên, từ từ rơi xuống giống như ngàn quả bom rơi vào trong đám người. Từng người từng người không ngừng tự bạo. Hơn hai chục ngàn binh lính tam đại chiến bộ ngay lập tức bị cuốn đi. Máu cùng bụi đất tung bay, còn kèm theo một chút bồng tuyết nhỏ. Cảnh tượng hai chục ngàn người cùng chết chung một chỗ, không biết phải hình dung như thế nào. Cảnh tượng này giống như một bức tranh. Mà tác giả đang trong quá trình vẽ Trong vẻ đẹp Mang theo vẻ chết người Đầy màu sắc chết chóc Người xem cuộc chiến đợi phía xa Trông cực kỳ kinh hãi thân sắc đơ đẫn Nhìn thấy cảnh này Tất cả đều há hấp một Đầu óc trở nên trống rỗng Quên cả ghép miệng lại Thậm chí còn quên cả việc hô hấp Chẳng ai nghĩ tới lần công kích này Của khối ưng vệ Lại dùng cách ngọc đá cùng tan này Quá khốc liệt, quá rung động Sự kiểm soát của tỉnh chủ lường viện đạo đối với khối ưng vệ suốt cuộc đáng sợ đến mức nào vậy? Chỉ một động tác mà khiến cho biết bao cường giả võ đạo cam tâm tình nguyện dùng cách này kết điệu sinh mạng của bản thân. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cũng trố mắt nghẹn hỏng còn mở nó bom thịt người à? Phân tự khủng bố của thế giới huyền huyện sao? Đúng là điên rồi. Mỗi một cao thủ cấp võ sư trở lên Được có năng lượng huyền khí ngừng tụ trong cơ thể Giống như một quả bom đặt trong cơ thể mình Lực sát thương Tự nổ của võ sư cấp thấp Đủ để uy hiếp được võ sư cấp cao Nhưng kết cục của việc tự nổ Cũng vô cùng thê thảm Chẳng những thần xác nát bấy mắt linh hồn cũng sẽ tan thành bầy khói Vĩnh viễn không được siêu sinh Vì vậy cho dù nhiều cường giả võ đạo Bị dồn vào tình thế tuyệt vọng Không tức giận đến mức thiêu đốt linh hồn Thì sẽ không lựa chọn cách tàn nhẫn này Để diệt địch. Mỗi nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc thận Càng trở nên nhiều hơn Để huấn luyện một ngàn tên cấp Khôi ưng vệ này Chắc chắn không hề dễ dàng chút nào Tính cả những thủ lĩnh cấp hội ưng vệ Bị dầm đại thiếu chém giết Cùng những tên đêm qua chết Ở thành khu số 2 Một ngàn tên hội ưng vệ này Hàn đạt lực lượng cuối cùng bên cạnh lường viện đảo Tại sao cái tên đầu heo này Đã nên cuồng muốn trôn vùi lực lượng cuối cùng trong tay của mình như vậy. Lường viện đạo biết rất rõ. Cho rằng những tên khôi ưng vệ này có tự bạo thì cũng không sinh ra uy hiếp gì với lầm bác thần hắn. Chẳng lẽ chỉ vì muốn làm bị thương một ít bình đính vân mộng mà tâm tình của ông ta sinh ra thống khổ hay sao? lâm bác thần nhìn trên trận phía dưới máu tươi nhuộm đầy, thi thể chất đống như núi. Trong đầu của hắn chợt rét lên vô tia sáng Trong lòng càng bất an hơn. Âm âm âm. Từng tên khôi ưng vệ, Như pha hoa không ngừng tuôn ra. Từ thần cười gan thu hoạch sinh mạng. Ngăn bọn họ lại. Giọng nói của Lâm Bắc Thần Như xét trong bóng tối, Vang vọng giữa trời đất. Đầu thời trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn. Hắn giơ tay lên. Sẽ cùng rung động. Từng mũi tên xạ nhật trong phá không mà ra. Tốc độ cực nhanh giống như ồ quang lóe lên. Từng tên khối ưng vệ con chưa kịp tự bạo đã bị bắn đổ trên không trung Đúng thế. Để ngăn chặn việc khối ưng vệ tự bạo là bác thần đã bắn đổ bọn họ trước. năm người thiên thiến đới tử thuận, quang tương, khẩu trình phan quỷ vẫn lập tức thúc giục huyền khí thúc giục tù vi cả người đối cực điểm hình thành một lớp áo giáp trên cơ thể trình độ tuyệt vời độ cứng và độ dài khác nhau. Ở bên ngoài áo giáp Hình thành một tầng huyền khí phòng ngự Lúc này mới bắt đầu, nghênh đón, đánh chết khối ưng vệ trước khi bọn chúng tự bạo, nằm tổn thương người khác. Thiếu gia ta cũng đi. Thế tình hình nguy cấp và cảm nhận được ưu tư của Lâm Bắc Thần, thiên tiên cũng đeo lên lường tiểu nhị lao ra ngoài. Cơ thể tiểu dị xuất hiện với quang quanh người, lối văn lưu truyền huyên diệu vô cùng. Mỗi khi dừng lại trên không trung, nó lại kéo ra một đường hổ quang cách nằm thước tốc độ thành quang không thua gì tiểu tan. Nó thấp giọng khầm hư, giống như tiếng sấm nổ trong hư không. sóng âm thành khuếch tán ra, mắt thường cũng có thể thấy được. Một đợt sóng công kích kỳ dị làm đầu óc mấy chục tên khôi ưng vệ choáng váng. Huyền khí tan ra, mặt nổ đòn đón, trực tiếp rơi xuống tự không trung. Đừng nói là tự bạo, ngay cả thúc dục huyền khí cũng không thể làm được. Thiền thiền trần người mặc đồ trắng, Mái tóc đèn bay bay, khuôn mặt thành viết vô song, tự như tiền nữ ở thần giới hạ phàm, trông vô cùng xinh đẹp. Nàng cầm một thanh kiếm bạc như một cây roi dài lắc cổ tay một cái. Từng tên khôi ưng vệ bị đập nát mì tâm, cổ hỏng, ngực, rồi chấm rãi từ trên không trùng rơi xuống. Khoảng 300 tên khôi ưng vệ đã bị chặn lại, hơn 600 tên còn lại thì tự bảo. Khoảng 67.000 chiến sĩ của tam đại chiến bộ bị bắt. Đã chết trong thảm họa này Khoảng 10.000 người bị thương Ở các mức độ khác nhau Hoặc ôm chặt vết thương bỏ chạy Hoặc lăn trên mặt đất là hét Hoặc là đã bị dọa cho hồn về. Các đại quý tộc vũ hộ Cùng ba phái ở phía xa Đã lấy lại được tinh thần Trong sợ hãi Giống như một con thỏ trắng Bị dọa xù lông lui về phía sau Từ ánh mắt lấy lòng định thoát Lường viện đạo đã hóa thành Kinh hoàng sợ sệt Chỉ vì sự tức giận của mình mà làm hàng ngàn người chết. Một vị tình chủ đối xử với sinh mệnh dưới trướng của mình như có rác như vậy. Thật sự đáng thuận theo sao? Liệu trong một ngày nào đó bọn họ có như đám người khôi ưng vậy này không? còn như vũ khí bị vứt bỏ như rác và hy sinh bất cứ lúc nào? Một định nghị đột nhiên xuất hiện trong đồng họ mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới. Liệu như cuộc tỷ thí hôm nay là bác thần thắng vậy có phải bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn không? cứu người! lâm bắc thần hét lên. sau từng hắn xuất hiện đôi kiếm rực thần lực, hắn bay trên không trung. giữa hai kiếm rực có một luồng hào quang màu bạc chiếu xuống chiến trường bên dưới, loại bỏ bùi máu tanh giống như một mặt trời nhỏ, mang lại ánh sáng mới cho thiên địa đang bị mây đen bao trùm này. cổng doanh trái mở ra, quân khai thác cổng kính mới vân mộng đao ra ngoài theo lệnh của lâm bắc thần, họ bắt đầu chữa trị cho binh lính tam đại chiến bộ đang bị thương, kéo họ trở về doanh trại. trong khi các dược sĩ cùng học đồ do anh bộ đứng đầu, thì lấy hết các loại thuốc ra, kéo dài tính mạng cho những người bị thương này, xoa dịu cảm xúc của họ. lương viễn đạo, con lợn điên kia ta phải giết ngươi. kiếm dược của lâm bắc thần hóa thành lưu quang màu bạc hạ xuống. từ điện thần kiếm trong tay cũng xuất hiện từng đường huyền quang màu vàng tím thần lực của khuyên khí đồng thời được thúc giục. Lâm Bắc Thần quyết định không cho lương viện đạo cơ hội ra tay nữa. Lúc này lương viện đạo cũng bật cười phóng lên cao. Âm! Kiểu vần bị chấn động một cái. Hồng của mời tên thái giám cấp võ đạo thông sư. đều bị lực phản chấn nghiêm vào trong đất. Còn tân hình khổng lồ của lương viện đạo ở giữa không trung. Trong nháy mắt giao thủ với lâm Bắc Thần. Lưu Quang hiện ra bóng người giao thoa Lâm bác thần lao ra ngàn thước Vỗ cánh xoay người Sắc mặt vô cùng nghi ngờ Nhìn về viết lương viện đạo Đang lơ lửng ở phía xa Đồng thời trên cơ thể xuất hiện 6 vết máu Sẽ như vậy sao Lâm bác thần vô cùng nghi ngờ Mới vừa rồi trong lúc giao thủ bóng người đang xen nhau Lâm bác thần đồng thời thi triển Chủ quần tí hộ chi quang Cùng kiếm thập thắt trong kiếm thuật Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Mình đã chém trúng cơ thể lương viện đạo rồi lại còn cùng với việc hắn đại chiến với đường viện đạo mà chưa thắng lần nào. Lâm Bắc Thần vẫn có chút không tin tưởng, nhưng đúng lúc này, phụt, phụt. Từng dòng máu từ cơ thể mập mạp của đường viện đạo bắn ra. viết trên thân hình mập mạp kia, giác thịt bị kiếm khí cắt đứt, đổ ra lớp mỡ như mỡ dày. Sau đó mới nhìn thấy được mạch máu cùng máu thịt bị cắt ra. Máu tươi phun ra, sau vết máu trên người ông ta rất nhanh đã tách ra. Thật sự chém đúng sao? Về thường như vậy. Lâm bác thần vui mừng khổn xiết. Về thường như vậy, thì dù có là võ đạo đại tông sư cũng sẽ chết thôi. Quả nhiên sau khi phun máu một lúc, cơ thể của thường viện đạo mất đi năng lực bay bồng, nặng nặng nề nề rơi xuống dưới, giống như một tảng đá bẩn thỉu, âm vô tiếng rơi xuống mặt đất, làm mặt đất lõm xuống. Cơ thể mập mạp trực tiếp rơi xuống thành một đống thịt nát Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh Các đại nhân vật đứng từ xa Xem cuộc chiến đều sửng sở Cái quái gì vậy Đây là chết rồi sao Trước đó không phải tỉnh chủ đại nhân Vẫn cùng với lầm bác thần chiến đấu qua lại sao Tại sao lần giao thủ này Lại bị lâm bác thần đánh chết Trong nháy mắt như vậy Lúc này ngã xuống đất trực tiếp Thành một đống thịt nát, Đã chết còn như chết thêm lần nữa Cái này cũng quá thảm rồi Đúng không Nó tạo cho người ta cảm giác Một tên khoe khoang không thể gục ngã Con chưa kịp đụng tới Chỉ mới nhìn thấy cái Mà đã tuôn ra như suối rồi Mềm thủn ngay lập tức Kết quả này thực sự làm cho người khác ngạc nhiên Trong lòng lâm Bắc thần Cũng ngỡ ngàng Chỉ như vậy thôi sao Sinh vật vô danh Mà điện thoại tử thần không thể nhận diện được Cùng với đe dọa Mà dấu chấm than màu đỏ liên tục cảnh báo hiện hữu đây chỉ như thế này thôi sao Còn đó cái gì mà đại chiến bà trăm hiệp chứ Lâm bác thần không an tâm Từ từ hạ xuống Sau đó đi về phía đống thịt nát kia Chém liên tục Lạch cách cách cách Hắn hét lên một tiếng Một kỳ lạ Không ngừng chặt chém Dùng kiếm nhất Kiếm nhị Kiếm tam Kiếm tứ Cuối cùng thi thể của tỉnh chủ lường viện đạo Gần như bị đâm bác thần Băm thành nhân của sùi cảo Xương thịt đều như nhau Độ mềm vừa phải Cho dù hòa thượng phá giới Có đến kiểm tra Cũng không tìm được bất kỳ lỗi gì Đây không phải là bổ tao Mà đây là hủy thi Dưới anh nhìn kinh hoàng Cùng sợ hãi xung quanh Lâm bác thần đau vồ hôi trôi từ từ rời khỏi chỗ đống thịt này Sau đó thở phào nhẹ nó Giờ chắc chắn là chết của chết rồi đúng không? Chết chắc rồi Vô Hắn từ từ thu hồi kiếm giật Cuối cùng cũng kết thúc so với trong tưởng tượng thì thoải mái hơn nhiều. Người trong doanh trại vần bổng không kiểm được vọt ra khỏi tòa nhà. Họ ra vui mừng. Lường viện đạo chết, con nghĩa là mọi thứ đều đã kết thúc. Tất cả đều cười rất vui. Ở phía xa những đại quyết tộc, người giàu có cùng các đại lão của bàn phái lớn đều vô cùng sợ hãi. Bắt đầu run sợ suy nghĩ xem làm thế nào để quỳ xuống cầu xin thiếu niên diệt chết hai vị đại lão của triều huy đại thành. Là lường viện đạo cùng Cao Tăng Hàn đây Ngày nói lầm bác thần tham tiền háo sắc Hay là phục vụ sở thích của hắn đi Trong đầu một tên đại quý tộc Lập tức nghĩ đến vô số khuôn mặt Của các nữ tử tuyệt sắc Một số là tình nhân của ông ta Một số lại là tiểu thiếp Còn một số lại là con giá Cháu gái của Cùng một vài mỹ nhân nổi tiếng trong thành Nếu như đưa những nữ tử này Tặng cho lâm bác thần Có lẽ thời cơ của ông ta sẽ đến Còn trong đầu của tiền giàu có thì nhanh chóng tính toán xem việc đưa cho lâm bác thần 10 triệu kim tệ hay là các vật liệu có giá trị tương tự thì cái nạp dẫn đả độc được trái tim tham tiền của lâm bắc thần. Còn các đại đạo bang phái thì lại đang suy nghĩ còn đến đây danh nghĩa của kiêm trì chủ quần biện hạ mà thề độc đời đời trung thành với tiền não tan mặt trắng này không? Dù sao thì lâm bác thần cũng có bản lĩnh đánh chết lường viện đạo cùng Cao Thắng An còn nghĩa là hắn có thực lực uy hiếp tương đương cường giả cảnh giới thiên nhân rồi. Trong bối cảnh đế quốc Bắc Hải rối ren như hiện nay, cho dù là hoàng thất đế quốc khi nhận được tin tức như vậy, e rằng cũng sẽ không lựa chọn việc chiến đấu với tiểu tử mặt trắng này đến cùng. Trừ phi hoàng thất chắc chắn phái ra một thiên nhân cấp cao, nhanh chóng giết lâm bác thần cùng tay sai của hắn. Nhưng mà lục đại thiên nhân của Bắc Hải Chính xác là chỉ còn cụ đại thiền nhân, dường như cũng không có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng khả năng cao sẽ là chiêu hạ. Còn các đế quốc và thế lực khác sau khi nghe tin, nhất định sẽ giống như chó hoang nhìn tên miếng thịt béo, lập tức vứt ra cành ô lưu lùi kéo. Vì thế một kẻ thoạt nhìn đang mắc phải tốt lớn ngập đầu, nhất định phải chết như lâm bác thần, thì ngược lại cũng có một vị trí vững chắc. Chỉ cần hắn bảo vệ triều huy Đại Thành Trước sự tấn công của hải tộc Sau đó mặc cả cùng các phe phái Đợi giá mà bán Chỉ cần không phạm phải sai lầm Não tàn đảo đó Làm việc hợp lý vẹn cả đôi đường Đến cuối cùng không chừng Hắn có thể trở thành một quan to một phương Vì vậy lúc này Chắc chắn là thời điểm tốt nhất Để lựa chọn ngã về phía Của Lâm Bắc Thần rồi Ngày tốt khắc, Các đại lão chuẩn bị hành động Đột nhiên Ung ục, ung ục, ung ục thịt bao lương viện đạo bị chém thành nhân bánh sùi cảo Đột nhiên ung ục cuộn lên Dường như có thứ gì đó đang sôi sùng sục dưới vụ máu Giống như đất sôi vậy Bốc lên từng tầng bong bóng hơi máu Chuyện gì thế? Mọi người ngay lập tức cảm thấy kinh hãi Lợi bác thần đứng cạnh đó trong đáy mắt Còn người ngừng tụ Trong đồng hiện lên một cơn ớn lạnh Hành được kiếm ngang ngực Lắc cổ tay một cái Mấy chục đường kiếm quang chém vào trong vũng máu, bé lên một cái rồi biến mất. Nhưng máu vẫn ung ục, ung ục, càng ngày dữ dội hơn. Một luồng năng lượng khác với huyền khí đang tràn ra từ vũng máu. Tà môn. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Một cảm giác để mấy đúng này trào dâng trong lòng hắn. Tên đầu heo lương viện đạo, quả nhân không dễ chết như vậy. Ông ta đang sống lạ, hoặc là đang hoán đổi hình thái thứ hai. Trước kia, khi chơi game online, đi do khiến việc tiêu diệt nhiều bot ở cuối ải rất khó khăn là vì khi lượng máu giảm xuống một mức nhất định, chúng sẽ biến hình. Và lúc đó lượng máu, phòng thủ và tấn công của chúng sẽ tăng lên dữ dội. Cho nên cơ thể thật sự của lượng viện đạo sắp lộ diện sao? Lâm bác thần đeo mắt, lắng lẽ mở nét Easy Cloud Music ra. Ta đứng trong gió lớn, tay cầm kiếm, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Bản nhạc mà hắn chỉ có thể nghe được vang lên trong đầu. Sức mạnh của âm nhạc khiến cho sức mạnh cả người lâm phát thần. Nguyện khí cùng tinh thần lực giống như được bức phải bắt đầu thẳng cấp. Lão tử cũng có hình dạng thứ hai. Hắn lại một lần nữa dường kiếm rực ra, bay lên trời và giữa khoảng cách nhất định quan sát vết máu. Trong vòng ba giây, trong vụ máu, một cái đầu lâu cực kỳ quái dị từ từ nhô lên. Lâm Bác Thần thấy rất rõ ràng, cái đầu lâu này chính là đường viện đạo. Nhưng mà so với đường viện đạo trước đây, hình như gầy hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn đầu bập tai to. Thật sự biến thân rồi, ai ra. Lâm Bác Thần cũng không ngủ ngốc, đợi cho đến khi bót hoàn toàn biến hình, hắn trực tiếp chém ra ba trường kiếm khí vàng tím, nhật kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, vu vu vu. Ánh sáng của kiếm khí cắt ngang đầu lương viện đạo không lệch chút nào. Bác đường kiếm bóng đoáng xuất hiện, trực tiếp cắt đầu lâu thành ba phần, làm cho nó nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó giống như chất lỏng trong người máy vặn Giữa ba mảnh đầu lâu, có những sợi thịt kéo dài như những xúc tu dai đặc, trực tiếp khâu lại vết nứt. cái đầu lại một lần nữa trở về như lúc ban đầu. Lương viện đạo thậm chí còn cười với lâm bác thận chớp chớp mắt. Còn mở nó. Lửa mắt thần lạnh càng gáy. Một tốc độ hồi phục kinh hoàng. Để còn là sức mạnh cảnh giới võ đạo tổng sư không đây. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhận ra mình đã suy nghĩ một câu nhảm nhí. Trên đời này tuyệt đối không có một võ đạo tổng sư nào có thể tái sinh sau khi bị chặt thành nhận bánh xùi cảo. Yêu nghiệt to gan. Ta nhìn thoáng qua cũng biết người không phải là người. Lâm bác thần thét lên Lúc này toàn thân lương viện đạo Cũng từ từ lưu lượng trên vụ máu ung ục Từ trên xuống dưới Không một mảnh vải che thần Máu tí tách từ các nếp cấp Của mỡ chảy xuống Ông ta gầy rồi Đại khái từ 780 cân Thành 360 cân rồi Mặc dù vẫn là một tên béo trông rất kinh tởm, Nhưng chắc chắn là gầy hơn Không ngờ đúng không Lương viện đạo mở miệng Giọng nói trở nên rõ ràng hơn Nhìn về phía lâm bác thần đói Ta lại trở lại rồi lâm bác thần không nói Kim sực sau lưng hắn rung lên Sau đó nhanh chóng xuất chiêu Giết Không muốn nói chuyện với người Giết liền sau chuyện Kim quang lóe lên mong người đan xen nhau lâm bắc thần rõ ràng cảm nhận được Tốc độ và sức mạnh của lường viện đạo Sau khi biến đổi hình thái thứ hai Đã tăng lên Trong cơ thể của cái đầu heo này Ẩn trước một sức mạnh rất kỳ lạ. Loại sức mạnh đó cũng không trực tiếp phản ánh sức chiến đấu của lương viện đạo. Nhưng chỉ cần tràn ra một ít cũng làm cho tâm trí của Lâm Bắc Thần sinh ra một loại sợ hãi không kiểm soát được. Lẹng keng keng. Âm thanh phản phất như lưỡi kiếm sắc thịt vàng đền. Trong không khí tràn gập mùi máu. thân hình của Lâm Bắc Thần ngưng trệ giữa không trùng. Từ điện thần kiếm trong tay hắn Có một vết máu trên lưỡi kiếm. Vệt máu giống như chân trâu đỏ tươi, lằn xuống mũi kiếm, rồi rơi xuống đất. Ngay lập tức, dưới đất tạo thành một cái hố nhỏ, còn có nơi khói bốc lên mà mắt thường không thể thấy. Cách đông 100 mét trên không trung, một đường máu xuất hiện trên thắt đường của đường viện đảo. Đột nhiên cả người hắn vị cắt thành hai phần. Nửa người trên mất đi sự chống đỡ, lập tức ngã xuống. Ngay lập tức, Toàn bộ cơ thể hắn như bị đứt rời khỏi thắt lưng, đường gây trên ngã xuống vì mất đi sự chống đỡ. Phía sau lưng chỉ có một chút thịt liền kết lại, càng người giống như một miếng dằm bông bị cắt ra, sau đó xếp chồng lên nhau. Về thường gần thắt lưng như vậy, đối với võ đạo Đại Tông sư bà nói là cực kỳ chí mạng, nhưng lương viện đạo vẫn không chết. Hắn chống hai tay trên mặt đất, ngang hàng với nửa người dưới, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Nhẹ giọng đón Thì ra là như thế này Ta hiểu rồi <cười> Từng sợi thịt băm từ chỗ vết thường Đứt lìa đó Giống như xúc tù nhanh chóng hợp thân trên Và dưới lại với nhau Lương viện đạo trọng nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu dự eo của ông ta Chẳng để lại một vết xẹo nào <cười> Lại lần nữa nào Lương viện đạo hoác tay Về phía vũ máu Một mảnh xương trắng từ bên trong bay ra Đáp xuống trong tay hắn Bị hắn nắm như một thành kiếm Vu Thần hình lóe lên Đường viện đạo chủ động công kích Kiếm pháp sử dụng có chút giống với kiếm nhất Kiếm nhị kiếm tam Mà Lâm bác thần sử dụng Có người bắt trước mặt của ta Còn có người bắt trước kiếm của ta Lâm bác thần kinh ngạc Đây là hành vi vi phạm bản quyền trắng trợn Thật không biết xấu hổ là gì Hắn không dám lơ lạ hai người lại tiếp tục giao chiến mấy trăm chiêu. Lợi Bác Thần dần dần phát hiện, kiếm chiêu mạnh nhất của mình đã không còn đủ sức đe dọa lương viện đạo nữa rồi. Còn kiếm thuật của lương viện đạo lại ngày càng ác liệt và đáng sợ hơn. Trong hư không, kiếm khí ngang dọc, kiếm quang sinh diệt, hải bong người chợt ẩn chợt hiện, gần như vượt ra ngoài tầm mắt của các cao thủ võ đạo tổng sư cấp thấp rồi. Tất cả những đại đáo của các bang phái cũng không nhiều bị mù liêu mạng mở to hai mắt vì muốn xem một số bí ẩn võ học cao minh à tuyệt vời thực sự rất tuyệt vời trường quân Phản kiếm lưu là một nam tử trung niên vẻ ngoài trạc ba tuổi khuôn mặt chất phác và lương thiện lúc này trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị không ngừng cổ vũ khen ngợi thật sự là không ngờ tu vi kiếm thuật của lâm bắc thần lại đến cảnh giới này làm cho người khác phải khiếp sợ Ôi trời, chiều thức này quá tuyệt vời Chỉ có thể hiểu ý Không thể diễn tả bằng lời Mọi người xung quanh kinh ngạc Trường bồn phản kiếm lưu này Nghe nói là tu vi võ đạo tông sư cấp 7 Trong phạm vi Đại tông sư Được coi là hạng vừa trở xuống Hôm nay không được lệnh của tình chủ Mà tự mình đến góp mặt Kết quả lại có thể xem được Ý nghĩa sâu xa của cuộc giao thủ Của hai đại cường giả Chẳng đại trước kia, ông ta giấu thực lực hay sao. Đạm Đồng không thể không đánh giá vị trưởng môn phản kim lưu này ở một cấp cao hơn